đồng của ta. Sáu vương nở một nụ cười hài lòng, Phố nhẹ lên vai, dịu dàng ghé miệng sát tay hắn thì thầm: đồng, người mới thực sự là hung thủ trong đêm hùng ấy. Thậm chí cả đôi thiếu niên nam nữ kia cũng vì người mà chết đó. Người gọi nó là tỷ tỷ phải không? Ta bảo ngươi quay lại, người lại cứ muốn đuổi theo nó. Lẽ nào mới không biết lúc ấy mình thế nào sao? Người cầm kiếm đuổi sau lưng nó, khắp mặt đều là máu tươi, điên cuồng như loài ác quỷ. Nó căn bản không nghe thấy người gọi, chỉ xa sức chạy thoát khỏi người. Cuối cùng, nữ hài từ đó và tiểu tình nhân của nó cùng rơi xuống sông băng, bị đông cứng mà chết. Những lời thì thầm của ác ma Mỗi câu, mỗi chữ đều như lưỡi dao vô hình, lằng chỉ linh hồn hắn. Gió tuyết của đêm hôm ấy vượt qua 12 năm cuộn cuộn ập tới. Mang theo mùi máu tanh nồng nặc, đánh đổ nốt chút dũng khí cuối cùng của đồng. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Là thật. Những chuyện xưa tiểu dạ nhắc đến ở Dược Sư Cốc. Đôi mắt trong sáng Và thứ niên đã chết dưới mặt băng kia Thì ra đều là thật cả Nàng chính là tiểu dạ Nàng không hề gạt hắn Đôi mắt nàng thật quen thuộc Phản phất như bạch sơn và hắc thủy ở phương Bắc Ngay trong khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên Ánh mắt ấy đã phản kích chúng phần trống rỗng nhất Nơi sâu thẳm trái tim hắn Đó là tỷ tỷ. Đó là tiểu dạ tỉ tỉ. Hắn từng bị nhốt trong bóng tối 7 năm, bị tất cả mọi người bỏ rơi. Cách biệt với thế gian, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là đôi mắt của nàng. Đôi mắt chứa đựng bao nhiêu quan tâm và lo lắng ấy là động lực duy nhất khiến hắn chống lại đói rét và suy sụp. Hắn Sao hắn lại có thể hoàn toàn quên được chứ? Đồng ôm đầu, hét lên thật lớn, toàn thân run rẩy quỷ trên tuyết. Không thể khống chế bản thân, cứ không ngừng gào thét mãi. Nàng từng bất chấp cả tính mạng mình để ngăn cản hắn, chỉ vì không muốn hắn quay lại nơi tối tăm nảnh. Vậy mà, hắn lại không chút lưu tình mà đánh ngã nàng, phụt tay ra đi. Thì ra, 12 năm sau, số mệnh cho hắn một cơ hội tìm lại nàng đưa hắn trở về sơn cốc ấm áp kia. Thêm một lần nữa, chỉ giao cho hắn con đường về nhà. Thì ra chỉ cần hắn lựa chọn tin tưởng, là đã có thể tìm lại hạnh phúc, đánh mất bao lâu nay. Nhưng lúc ấy, hắn lại tê liệt cảm xúc. Trái tim băng lạnh không còn tin tưởng người khác nữa, mà đã bị dục vọng tranh đoạt quyền lực và máu tanh mê hoặc. Thêm một lần nữa, Không chút nương tình đẩy bàn tay nàng ra. Một mình bước lên con đường không có lối về này. Đó là lựa chọn của hắn. Cho dù là phải lừa gạt nàng, làm nàng tổn thương, cũng không chịu từ bỏ cuộc tranh đoạt tự do và quyền vị này. Vì vậy, hắn mới rơi vào cảnh này. Thật là đáng đời. Hắn đột nhiên cười phá lên. thỉnh ra, Cả cuộc đời hắn, lúc nào cũng chỉ khổ sở vùng vẫy, dãy ruộng giữa trốn chạy và quất phục thôi sao. Thế nhưng, đã tận hết sức lực, mà sao Thủy chung vẫn không thể nào thoát ra được. Tất cả sát khí đột nhiên tiêu tan, hắn chỉ thấy mệt mỏi vô cùng tận. Chậm chậm, khép hai mắt lại, khoái miệng nở ra một nụ cười chua chát, Dự thủy đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ Chỉ thấy thầm kinh hãi Sụp đổ rồi sao? Đồng đã không còn phản kháng nữa Thậm chí không còn cả phẫn nộ Giờ này thì chưa từng thấy tên sát thủ Tu La Trường này Có nét mặt như vậy bao giờ Dừng tay Đúng lúc đồng cất tiếng cười Đồng cất tiếng cười Giáo vương vươn tay ra như chớp, bóp chặt quay hàm hắn, tay kia tản nhẫn thúc mạnh vào vùng bụng. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng đồng, mang theo một viên thuốc màu đen. Phong hầu. Cú đánh mạnh ấy đã khiến hắn mất đi ý thức. Hả, <cười> muốn tự vận hả? Giáo vương mỉm cười thỏa mãn, xem ra cuối cùng cũng đánh bại được ý chí của hắn rồi. Lão xoay xoay cây kim trượng trong tay Nhưng vậy cũng dễ dàng cho người quá Chất độc của thất tinh hải đường Thế nào thì cũng phải hưởng thụ một chút chứ Bên cạnh đó Thi thể lũ chó ngao nằm ngổn ngang xung quanh Chỉ còn lại một con chó ngao xám duy nhất Đang nằm bò ở đằng xa Gầm ngừ cảnh giác Sáu vương nhướng đôi mày dài bạc trắng lên Đưa cây trượng vàng Hất kẻ đang hôn mê dưới đất lên Lầm bẩm nói Đồng Người giết của ta bao nhiêu là chó ngào bọc bối Còn lấy mạng mình lực Vậy thì Trước khi chất độc vác tạc Người tạm thời làm chó của ta đi Cây trượng vàng nâng cảm hắn lên Tuy nhiên Mất đi đôi mắt này Cả chó người cũng chẳng bằng nữa rồi Nhốt hắn vào tuyết ngục phải không? Dự thủy dịu dàng hỏi Tuyết ngục Tiện cho hắn quá Ánh mắt giáo vương lé lên một tia độc ác Trượng vàng trong tay đập mạnh xuống đỉnh đầu đồng Chó nga của ta chỉ còn lại có một con thôi Cái lồng trống không mất rồi Để hắn vào trong đấy đi Vâng Vâng ạ Diệu thủy khẽ run lên Vội vàng cúi đầu cung kính hành lễ Nhẹ miệng cười thật tươi với giáo vương Xoay người lùi xuống Tóm lấy đồng còn đang hôn mê Nhẹ nhàng lướt dọc theo sông băng Eo hồng mềm mại đung đưa như cây liễu trong gió Chớp mắt đã biến mất Còn điểm này. Nhìn theo bóng nữ tử đi xa dần. Ánh mắt giáo vương đột nhiên dâng lên vẻ cuồng nhiệt. Thật biết quyến rũ người ta. Nhưng, lão còn chưa kịch nghĩ xem. Lúc nào thì gọi thị đến cùng tu tập bí thuật hợp hoàn. Một luồng nhiệt lưu đã chảy vào đan điền. Đột nhiên khiến lão nhói đau, ôm lấy bụng. Gặp người hò sủ sụ Không còn duy trì được sáng vẻ Từ đầu đến giờ vẫn giả bộ nữa Một ngụm máu bỗng phụt ra Giải xuống mặt băng cũng đang lấm tấm đầy vết máu Diệu phong Giáo vương thở dốc Ánh mắt tối sầm lại Lầm bẩm Người sao Vẫn còn trở về Ở phía xa xa tuyết bỗng rụp xuống một vạt đôi mắt bên dưới biến mất trong tích tắc đội tuyết dậu không trong ngũ minh tử nãy giờ vẫn ẩn thân cạnh đó xem hết toàn bộ màn phản loạn kinh tâm động phách ấy không hề hiện thân lại càng không tham dự vào phảng phất y như chỉ là một kẻ ngoài cuộc xem ra tốc độ phát triển của tình thế Đã vượt quá sự tình toán ban đầu của y Hy vọng đám người đỉnh kiếm các ở Trung Nguyên nhanh lên một chút Bằng không Đợi giáo vương ổn định lại được đại cục Mọi việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều Lào ngục tối nằm ở miền Bắc Côn Lân Sơn Quay năm không thấy ánh mặt trời Vừa âm u lại vừa ẩm thấp Từng sợi xích đúc bằng huyền thiết buông xuống khóa chặt tứ chi gã thành niên áo đen xích chặt thân thể hôn mê của hắn vào lồng sắt rượu thủy cúi đầu cẩn thận lồng nốt cái vòng sắt vào trước cổ thon dài trắng nhợt của đối phương người đang vẫn hôn mê kia còn chưa tỉnh lại nhưng dường như cũng biết đó là sự lăng nhục cực kỳ ghê gớm khẽ khẽ dãy dụa chồng vụt nữ tử xinh đẹp ấy cúi đầu Vỗ về kẻ bị lồng vòng cổ của chó ngao kia Thở dài nói Đông Ngươi thua rồi Hơi thở của thị nhẹ nhẹ Phả vào làn da ưa máu Kẻ đong hôn mê kia dần dần tỉnh lại Nhưng đôi mắt mở to ấy Không còn chút sắc thái gì cả Chỉ mờ mịt một màn xương Mủ đậm sắc máu Che phủ toàn bộ đồng tử Kẻ mới tỉnh lại, rõ ràng đã lập tức hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nét mặt hắn học gồm gồm bốn phía, khản khản gào lên. Diệu Thủy! Hắn đứng dậy, nhưng sợi dây xích ở tứ chi bỗng nhiên căng ra, kéo giật hắn trở về tư thế không người nhiều cũ. <cười> Đông, thật đáng tiếc. Ta vốn cũng định giúp ngươi đấy Nôm thế nào thì ngươi cũng trẻ tuổi Anh Tuấn hơn lão già kia nhiều Rượu Thủy che miệng cười khúc kích Giọng điệu nũng nịu, Cấp tay xoa nhẹ đầu hắn Nhưng mà Ai bảo ngươi vào rượu hỏa Đến lúc cuối cùng lại không báo cho ta chứ Chính các ngươi gạt bỏ ta ra đấy chứ Bàn tay thị bỗng nhiên dùng sức Nằm lấy tóc hắn, gẳn giọng nói Các ngươi đã không tin tưởng ta, được gì ta phải đứng về phía các ngươi Cần cổ đồng đang bị vòng đúc bằng huyền thiết thiết chặt Thị kéo giật một cái như vậy, chẳng khác nào muốn bẻ gãy cổ hắn Vậy mà hắn cũng không kêu lấy một tiếng Đáng tiếc thật, ta vốn định cùng ngươi tiêu diệt sáu phương rồi mới trở mặt đối phó ngươi Diệu thủy ve vốt đôi mắt đã thất thần kia Duyên dáng nhẻn miệng cười Dù sao Khi ngươi mới vào đại quang minh giới Ở Tu La Trường Lần đầu tiên được đưa đến lạc viên Hưởng thụ cảnh giới tiêu hồn của thiên quốc Chính là ta đã cùng ngươi hưởng thụ đêm xuân mà Tốt xấu gì ta cũng có thể coi như là Nữ nhân đầu tiên của ngươi Thật sự ta không nỡ để ngươi chết như vậy chút nào đâu <cười> đồng nhắm miền mắt lại cười gằn <cười> còn điếm điếm còn đỡ hơn còn chó diệu thủy cười lạnh buồn tóc hắn ra ác độc trầm biếm không ngờ đồng cũng chẳng lấy đó làm giận gương mặt xanh xao thoáng hiện lên nét hờ hững Chầm chậm khép mắt lại chỉ trong nháy mắt tất cả giận dữ và sát khí trên người hắn đều biến mất, giống như ngọn lửa đã tắt ngóm, không còn tính đến những giày vò và lang nhục đã phải chịu đựng, chỉ lặng lẽ chờ đợi kịch độc, từ từ mang sinh mạng của mình đi. thật tình hải đường, đó là thứ độc dược không có thuốc giải. nó là thứ kịch độc cực kỳ tàn nhẫn, chất độc sẽ chầm chậm ăn mòn não bộ nạn nhân. Mỗi ngày, người chúng độc sẽ mất đi một phần ký ức. 7 ngày sau, sẽ biến thành một kẻ ngây dại như đứa trẻ mới sinh. Nhưng sau đó, nỗi đau cũng vẫn chưa kết thúc. Chất độc sẽ thông qua đại não và tủy sống, ăn mòn từ các cơ thịt. Da thịt trên người sẽ dần dần rữa nát thành từng mảnh, cho tới khi nào chỉ còn lại bộ khung xương trắng héo, Nạn nhân mới chút hơi thở cuối cùng. Muốn chết, không dễ như vậy đâu. Sự thủy mỉm cười lạnh lùng, vuốt lên bờ vai đang không ngừng co rút vì bị chất độc xâm thực của hắn. Giờ mới được một vài ngày thôi mà. Giáo vương nói rồi, trước khi chất độc thất tinh hải đường phát tác, người phải là một con chó, vĩnh viễn không thể ngẩn đầu lên, cho đến khi nào chết mới thôi. Ngưng lại dây lát, rồi thị tiếp tục bật cười khúc khích, đổi giọng mềm mại dịu dàng, ghé sát tay hắn thì thầm. <cười> có điều, đợi sau khi ta giết giáo vương, có lẽ sẽ khai ân cho người chết sớm một chút. Vì vậy, thực ra người cũng nên giúp ta một chút phải không? Một bóng chim trắng Bay qua bầu trời bên trên tử cấm thành phát ra những tiếng rít Lanh lảnh trong gió Dưới chân bù một tấm khăn màu tím Công chủ đã tới Đại Quang Minh Cung Ở Côn Luân Sơn Nét chữ Sương Hồng Thanh Tú rõ ràng Viết lên tấm khăn tay cũ Của Tiết Tử Dạ Tấm khăn kêu phần phật Trong làn gió lạnh trớm xuân Bay về phương Nam đến tòa thành có hàng liễu xanh tươi kiêng. Mùa xuân mới chớm đặt chân lên thành lâm an. Hoa mai dưới chân cửu rượu sơn vẫn nở rộ. Thành lạnh như tuyết. Lưu thanh nhiễm vừa cho thu thủy âm uống thuốc. Nữ nhân cứ lên cơn điên loạn khóc suốt một đêm ấy. Cuối cùng cũng mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ. Trong phòng ngây ngất mùi đề hồ hương. Bác triển bạch ngồi bên cửa sổ Hai tay để những vết sẹo dơm máu Cương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu Tay cậu cũng nên bong bó lại một chút Liêu thanh nhiễm trầm mặt nhìn cá hồi lâu Cảm thông nói Những vết sức đó Là do thu thủy âm đêm qua phát cuồng cảo cấu Từ khi rơi vào trạng thái nửa điên cuồng này mỗi lần tình cảm bị kích động, nàng lại mất đi lý trí, cào thét ầm ĩ, lao vào người muốn vỗ về an ủi mình mà đánh, mà cào cấu. liên tiếp mấy ngày liền, mấy đứa nha đầu trong phủ hầu hết đều bị nàng đánh chửi đến phát sợ, không đứa nào dám lại gần hầu hạ nàng nữa. cuối cùng, trách nhiệm chăm sóc nàng lại đến tay bác triển bạch. ngoài vệ phong hành ra Đây là lần đầu tiên liều thành nhiễm khi một nam nhân nhẫn nại và bao dung đến thế. Bất luận nữ nhân điên dại này dày vò thế nào, phát triển bạch từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ, chưa từng lộ ra chút gì là bất nhẫn, khó chịu. Cậu đúng là một nam nhân tốt. Bằng bó song vết thương trên tay gã, cốc chủ đời trước của dực sư cốc không nén được tiếng thở dài lẩm bẩm nói Nàng đã nuốt lại nửa câu phía sau Chỉ đáng tiếc Đồ nhi của ta không có phúc khí Hoặc triển bạch chỉ khẽ cười Cô hồ đã cực kỳ mệt mỏi Thậm chí các một câu khách sáo Cũng lười chẳng buồn nói Chỉ ngây người ngắm hoa mai trắng Ngoài cửa sổ đến thất thần Hoa mai ở dược dư cốc Giờ này chắc tàn cả rồi bỗng nhiên gã mở miệng lầm bẩm, Sao tuyết diều vẫn chưa quay lại. Ta vốn định trước khi hoa mai tàn, sẽ quay về rượt sư dư cốc uống rượu với nàng. Chỉ tiếc là giờ không được nữa rồi. Lưu thanh nhiễm thở dài một tiếng, cúi gằm mặt, không nỡ nhìn đôi mắt mênh mang ấy. Nàng vẫn còn nhớ đêm xuất phát rời khỏi kim lăng đó, Trong đôi mắt nam tử này là nhiệt tình và hy vọng Khi nói ra câu Tả cũng rất nhớ nàng Trong mắt hắn Không ngờ lại có cả sự kích động Lẫn bẽn lẽn Mà chỉ những thiếu niên mới yêu lần đầu mới có Phẳng phất như trái tim nhiều năm Đã nguội lạnh như đống cho tàn Lần đầu tiên cháy lên khao khát Với cuộc sống tươi đẹp này vậy Thế nhưng Bàn tay đen tối của số phận Chưa từng cho gã cơ hội Nó chỉ để gã lấy hơi một chút Rồi ra đòn tối hậu Làm gã cục ngã một cách triệt để Nàng mất đi con trai Thình lình bỗng nổi cơn điên Bình lúc nào cũng đến một, Chúng ta đã lầm lỡ cả đời rồi Trong trạng thái nửa điên loạn Nửa tỉnh táo Ánh mắt nàng nhìn gã Sao bà tuyệt vọng. Sao mà ai oán Thốt lên những lời Xưa nay chưa bao giờ nói ra Những lời nói ấy Trong nháy mắt Đã khiến lý chi gã sụp đổ hoàn toàn Sau khi nói hết những lời ấy Nàng lên chìm vào cơn điên loạn Vậy là Gã không thể rời khỏi đây được nữa Gã không thể trở về Sơn cốc tuyết trắng bay bay kia Mà ở lại trang viện Dưới chân củ rượu sơn này Bất kể gã có cam tâm tình nguyện hay không Tình cảm sâu đậm kiên định không rời ấy Biết đâu sẽ lại thành câu chuyện đẹp của người trong giang hồ sau này cũng nên Nhưng cuộc đời ấy sao mà hoang đường Sao mà thê lương thế Thật nực cười Gã vốn đã qua cái tuổi nên mơ mộng ấy thế mà vẫn còn cảm giác khát vọng nắm lấy hạnh phúc này Tự như giấc mộng hoàng lương Không chút hối hận Cũng là tự nhiên chăng Bệnh của tứ phu nhân đã không còn gì đáng ngại Hàng ngày cứ uống thuốc theo đơn ta đã kê là được Nhưng có khỏi được hay không Thì còn phải xem tạo hóa của nàng ấy thế nào nữa Liệu thành nhiễm thu dọn túi thuốc Đềm đạm nói Hoa công tử Ta đã tận lực Cũng đến lúc phải cáo từ rồi ở đây bác triển bạch hơi bất ngờ đứng dậy bỗng nhiên cảm thấy hoang mang không phải gã không biết nữ đại phu này sẽ đi khỏi đây chỉ là một khi nàng rời khỏi vậy thì một chút liên hệ cuối cùng với nữ tử áo tím kia cũng sẽ theo đó mà đứt đoạn chấm ừ liệu công chủ có thể ở lại thêm vài ngày nữa được không Gã lúng tung nói Không được rồi Thu dọn đồ đạc Sáng mai ta sẽ lên đường Liêu thanh nhiễm lắc lắc đầu Cũng có chút nôn nao lo lắng Tối qua ta nhận được thư của phong hành Nói đỉnh kiếm các triệu tập bát kiếm Chàng phải lên đường tới Đại Quang Minh Cung Ở Quân Luân rồi A bảo ở nhà không ai chăm sóc ta phải mau về cho nhanh mới được. Triệu tập bát kiếm. Phát triển bạch thoáng kinh ngạc. Biết đó chắc chắn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Vậy thì Liêu Cốc Chủ nên mau trở về đi. Liêu Thanh Nhiễm gật đầu. Phát công tử, cậu cũng nên bảo trọng. trước nhà hoa mai trắng như tuyết, cơn gió đầu xuân vẫn hơi hơi xe lạnh. hoặc triển bạch nát xuống một cành mai, nhìn đó hoa đến xuất thần, chỉ thấy lòng dạ rối bời. đại quang minh cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? từ sau khi từ trọng hoa phản bội đào vong 8 năm trước, ba kiếm trở thành thất kiếm. Cũng chưa có trận chiến quy mô lớn nào giữa Trung Nguyên Đỉnh Kiếm Các và Đại Quang Minh Cung ở Tây Vực cả. Lần này Lão Các Chủ đột nhiên triệu tập bắt kiếm. Lẽ nào lại xảy ra chuyện lớn? Cả vệ thông hành đã sát vợ quy ẩn nhiều năm mà cũng trở về Đỉnh Kiếm Các nghe lệnh. Chuyện gã nhận được mệnh lệnh triệu tập cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Hác triển bạch thở dài một tiếng. Xoay người nhìn qua cửa sổ Lưu Thánh Nhiễm đang khám lại cho nữ tử đang ngủ say kia Lần cuối cùng trước khi rời khỏi đây Trong mùi đề hồ hương vấn vít, Gương mặt tiểu tụy khóc ác kia Lúc này hiện lên vẻ yên bình hiếm thấy Trở lại vẻ thanh lệ thoát tục của ngày xưa Gã lặng lẽ thở dài một tiếng uất cúi cuối đầu Thu thủy, thu thủy Chẳng lẽ số mệnh của chúng ta đã được định sẵn Không ai có thể bỏ rơi đối phương Nàng là người gã từng yêu say đắm Nhưng rồi, sau mười mấy năm phong xương chia tách Chút nhiệt tình đó dần dần hao tổn Lúc này chỉ còn lại cảm giác trống rũng và mệt mỏi vô cùng tật gã chậm chậm bước sâu vào trong lĩnh viện. Bỗng nhiên, một thanh y nhân nhẹ nhàng nhảy xuống, không gây một tiếng động nào. Ai? Bác triển bạch khẽ nhớ mày, bạc hồn kiếm tuốt ra khỏi bao. Lão thật! Thanh y nhân đưa tay cản lại, quỷ khanh khách. Là ta đây! Tiền vũ! Nhận ra đối phương là Hạ Tiên Vũ Đứng hàng thứ tư trong bát kiếm Phát triển bạch thở hắt ra một tiếng <cười> Sao ngươi lại ở đây? Các chủ bảo tao gọi ngươi về Hạ Tiên Vũ xưa nay vốn rất hơi hợt Giờ bỗng trở nên nghiêm túc Chậm chậm dơ tay lên Bên trong không ngờ chính là giang hồ lệnh của đỉnh kiếm các chủ Ma giáo gần đây liên tiếp xảy ra nội loạn, Nhật Thánh Nữ Ô Mai bị giết, cái đứng đầu Tu La Trường Đồng cũng bị bắt sống sau khi làm phản thất bại. Giờ đây thực lực của chúng yếu chưa từng thấy, chính là cơ hội cực tốt để chúng ta ra đòn quyết định, chui diệt bọn chúng. Đồng Lâm Phán, Hắc triển bạch bụt miệng tốt lên, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách hắn liều chết cũng vặt bằng được lòng huyết châu. Thì ra từ đầu đã có dã tâm phản loạn. Ý đồ dùng thứ đó để hạ độc giáo vương. tin tức đáng tin cậy không? gã trầm giọng truy vấn, xác minh lại tầm quan trọng một lần nữa. Đáng tin! Hạ tiên vũ cúi đầu, xoay ngược đốc kiếm, chỉ vào giữa chân mày. Đó là thủ thế để bắt kiếm nhận ra nhau. Từ đây mà ra các triển bạch đột nhiên giữ người Cảnh mai trên tay rơi xuống Lẽ nào lại là tin tức của người đó đưa về Y Quả nhiên Y vẫn còn sống Các chủ có lệnh Bảo bầy với bọn ta tập trung về đỉnh kiếm cát trong 3 ngày Rồi cùng tới côn vân Hạ tiên vũ nhắc lại chỉ lệnh một lần nữa Học triển bạch đưa mắt nhìn nữ tử đang say ngủ trong nhà Lo lắng hỏi Còn nàng Nhà ta ở Lâm An Có thể để thu thủy tới đó ở tạm Hạ tiên vũ nhướng mày nói Vậy là ngươi không cần lo lắng gì nữa rồi Học triển bạch vẫn ngẩn ngừ Bệnh tình của thu thủy âm vừa mới ổn định Làm sao gái yên tâm để nàng ở lại một mình cho đành? Lão thất Thế hạ ai ai cũng biết người trọng tình trọng nghĩa Nhưng lần tiểu trừ ma giáo này là chuyện lớn Liên quan đến cả vận khí của võ lâm Chuyện khác không nói Chỉ dương tên đồng đó Sợ rằng ngoài người ra Không ai chắc chắn đối phó nổi với hắn cả Hạ tiên vũ hiếm hoi khiêm tốn một lần Mở to mắt nhìn gã. Rồi bỗng nhiên cười gần. <cười> người không đi cũng được. Cùng lắm tao với bọn láo ngũ bỏ mạng lại đó thôi. Đằng nào chuyện này cũng đã sớm khiến vô số người mất mạng. Thêm vài mạng nữa cũng không ảnh hưởng gì. Không được. Pháp triển bạch buộc miệng thốt lên. Nếu vệ phong hành có chuyện, vợ đẹp con ngoan của y phải làm sao đây? Cuối cùng gã đành thở dài nói, "được rồi, ta đi. Ta biết là người sẽ đi mà." Hạ tiên vũ thở phào nhẹ nhõm, bật cười thành tiếng, vỗ mạnh lên vai khoác triển bạch, "hảo huynh đệ." chiều hôm ấy, hai kiếm khách cùng phóng ngựa rời khỏi Lâm An. Đến đỉnh kiếm cáp tập hợp ngũ kiếm còn lại Tòa trang viện dưới chân cửu rượu sơn vắng lặc không bóng người Chỉ có những cành mai trắng Tản lụi rơi đầy khắp mặt đất Qua, qua, Một con chim trắng hạ xuống trong gió Nơi chân buộc một tấm khăn tay Con linh điểu mệt mỏi đậu trên bậu cửa Nôn nóng kêu rẽ lên Nhưng Thủy Trung không thấy chủ nhân đi ra. Nó mang về một tin tức quan trọng từ miền Bắc xa xôi. Ấy vậy mà chủ nhân lại không còn ở nơi này nữa. Bảy tuyệt đỉnh kiếm khách của Võ Lâm Trung Nguyên đang tập hợp tại đỉnh kiếm Các. Thục ngựa lao về tây phương Côn Luân trong tuyết xuân xe xe lạnh. Tuyết Diêu gỡ tấm khăn một cửa chân kia ra, treo lên cảnh mai. Rồi bay quanh quẩn ở đó một lúc lâu Cuối cùng cánh cửa kia cũng vang lên tiếng kéo kẹp Nhưng người bên trong bước ra Lại là liễu thanh nhiễm vài đeo tay nải Chiều hôm qua Người ở Hạ Phủ đã tới đón Thu Thủy Âm về Nàng cũng đã cẩn thận giao lại thuốc Và dặn dò cách chăm sóc Giờ đang chuẩn bị về nhà ở Dương Châu Thế nhưng Vừa nhìn thấy tấm khăn vất phơ đón gió trên cảnh mai, ánh mắt nàng bỗng nhiên ngừng tụ. Cộc chủ đã tới Đại Quang Minh Cung ở Cô lôn Sơn, Sơn Hồng. Được thanh nhiễm nhìn chăm chăm và hẳng chữ ấy thật lâu, rồi rậm chân nói. Con nhà đầu này điên rồi, sức khỏe như thế mà tới Cô lôn, chẳng phải là tự đâm đầu vào đường chết hay sao? Nàng không còn nghĩ ngợi gì nữa. Ra cửa nhảy lên ngựa phóng về phía tây bắc. Đồng thời dặn dò thị nữ bên cạnh. Chúng ta hẵng tạm không về Dương Châu trước. Phải nhanh chóng chặn nó lại. Trong khi tuyết diêu vượt ngàn dặm trở về Lâm An, chủ nhân của tấm khăn tay cũng đã gần đến cô Luân Sơn quanh năm tuyết phủ tê tự dạ nhìn ngọn núi hiện lên càng lúc càng cao bên ngoài ngơ ngẩn thất thần đứa trẻ ấy đứa trẻ ở lâm an ấy mạt nhi sau này nó đã khỏe chưa nhỉ gã hoắc triển bạch đó có mời được sư phụ không đối với căn bệnh ấy sư phụ có cách gì khác ta không nàng lo lắng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phương nam phản phất như muốn tìm kiếm đáp án ở nơi đó. Sắp đến nơi chưa? Nàng dạ vào Thánh hỏa lệnh sát trong người, nói với rượu phong. Chuyến thuyết kể rằng, Côn Luân là ngọn thần sơn ở tận cùng phương Tây, là nơi Tây Vương Mấu ở, giống như cực uyên là nơi tận cùng ở phương Bắc vậy. Tuyết Hoài nói, Ô trời ở đó có bảy màu, ánh sáng miếng ảo, ẩn hiện giữa miền băng tuyết. Tê tử dạ cuộn người trong áo lông, ngước nhìn bầu trời, lầm bẩm nói tiếp. Đẹp như trong mộng ấy. Diệu phong trầm mặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Lần đầu tiên trong đời, y hy vọng mình chưa bao giờ tham dự vào trận thảm sát đó. Trận đổ sát đẫm máu đã qua đi 12 năm Nhưng khoảnh khắc Đôi thiếu niên nam nữ biến mất Khỏi mặt băng ấy Vẫn còn in sâu trong tâm trí y Nếu lúc ấy y ra tay nhẹ đi Chỉ một chút thôi Thiếu niên tên tuyết hoài ấy Có lẽ đã dẫn nàng chạy đi thật xa rồi chăng Rời khỏi ngôi làm đó Mà đến biển băng ở cực bắc Sống mai danh ẩn tích đến hết đời Nhưng tại sao trong bao nhiêu năm đó Lúc ra tay y vẫn chưa từng một lần do dự Gió từ ngoài xe ùa vào Y khẽ hò lên mấy tiếng Cảm giác trong lòng có vật rắn gì đó đang từ từ vỡ ra Phải dùng kim châm độ huyết rồi Tiếp tử dạ nhìn y húng hắng ho Nhẩm tính thời gian Rồi lấy bộ kim châm ra Nhưng dợ phong đẩy tay nàng sang một bên, thản nhiên nói. Kể từ lúc này, tiết công chủ nên nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, chuẩn bị trí bệnh cho giáo vương. Nét mặt y từ đầu tới cuối vẫn không có cảm xúc. Kể từ khi đánh mất tấm mặt nạ mỉm cười kia, con người này đã trở thành một mớ trống rỗng. Đế tử giả đơ mắt nhìn y, cuối cùng không nén được mà gắt lên. Sao cuộc ngươi có hiểu hay không đây? Nàng vứt cây kim trong tay đi, cuối người chỉ vào ngực rượu phong. Trong lòng dâng lên một cảm giác phẫn nộ, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép. Lão giáo vương đó có phải đã cho ngươi uống thuốc mê rồi không? ta muốn cứu ngươi đó, mà ngươi lại chẳng coi ra gì là sao? Nàng chọc rất mạnh tay Làm dự phong không khỏi khẽ nhíu mày lại Coi như còn biết đâu Nhìn đối phương cho mày Tiếp tử dạ lại càng bực bội Hai vị khách đến cô Luân rồi Xe ngựa đột nhiên dừng lại tiếng gieo mừng rỡ của sa Phu Làm suy nghĩ của nàng đứt đoạn Gã Sà Phu ở ô lý nhã tô đài này Được trợ phong hứa trả giá cao Nên đã chấp nhận làm công việc Vượt đơn xa gió tuyết này Đi đoạn đường mà y cho một lần qua Để tới côn luân Đến rồi Đế tử dạ kinh ngạc quay người Vẹn tấm bàn tre của sổ nhìn ra ngoài Đột nhiên trước mắt bỗng chói lòa Một ngọn núi băng tuyết che kín toàn bộ tầm mắt nàng Thứ khi thế khiếp người ấy Nhất thời khiến nàng không thốt lên nổi Đó chính là cô lân sao Vách núi cao hiểm trở hùng vĩ Chim cũng khó bay lên nổi Sửng sững đứng ở nơi tận cùng tây vực Tựa như một thanh kiếm sắc Từ mặt đất chọc thẳng lên trời xanh Trong lúc nàng bị vẻ đẹp hùng vĩ Của ngọn núi bên ngoài làm sững sờ Rượu phòng đã phóng ra ngoài Tiện tay ném cho cả xa phu Đang mừng rỡ như điên Một đỉnh vàng Rồi xoay người kính cẩn vén tấm màn xe dày lên cho nàng Con người nói Mời tươi công chủ xuống xe Màn xe vừa mới vén lên Gió bên ngoài đã thốc thẳm vào Làm hô hấp của tuyết tử dạ Lập tức tắc nghẽn Ở đây Gần đầu nhìn vách núi cao vạn trượng. Nàng do dự, ôm chặt chiếc lò ủ tay vàng tím. Ta không lên được đâu. Bạo phạm rồi. Dự phòng khẽ không người, đột nhiên ôm ngang lấy nàng. Thân hình y nhanh như tia trước, lao đi vun vút trên bằng tuyết trắng xóa. Nháy mắt, đã lướt đi được hơn 10 trượng. Chắc hẳn là y đã nắm rõ con đường bí mật trên vách băng này như lòng bàn tay. Nên khi tiết tử dạ kịp nhận ra, thì hai người đã lên được tới độ cao tầm mấy chục trượng. Gió rít vù vù bên tai, nhưng thân hình rượu phòng vẫn rất trầm ổn. ôm một người phóng lên vách núi dự đứng như không. Tự nhiên một con chim trắng đang đảo lượn giữa băng tuyết. Thậm chí tiết tử dạ còn phát hiện trong lúc lao đi đó. Cánh tay đưa lấy tay nàng, vẫn không ngừng đẩy sang cơ thể nàng một dòng khi âm áp. Võ công của con người này, quả thật là cao thâm khó giỏ hết sức. Trong nháy mắt, hai người lại cao lên được thêm mấy chục trượng nữa. Bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. Xe ngựa! Xe ngựa đổ rồi Đế tử dạ thẳng thốt nhìn xuống dưới Kinh hãi kêu lên thành tiếng Xa xa Bên dưới vách núi dựng đứng Một quả cầu lửa đang bốc cháy ngụt ngụt Quả cầu lửa đó Chính là chiếc xe ngựa Vừa mới chở hai người bọn họ tới đây Lẽ nào bọn họ vừa đi khỏi Gã đánh xe kia đã xảy ra chuyện Ơm triệu phong chỉ hờ hững buông một tiếng như vậy Cương mặt không chút cảm xúc Chân trái đạp vào khe nứt trên vách đá chớp mắt một cái Đã vọt lên cao mấy trộm nữa Phía trước xuất hiện một con đường Thấp thoảng thấy có bóng người đang đứng xếp hàng chỉnh tề chờ đợi Ở đó Chính là đông thiên môn của Đại Quang Minh Cung Nhìn bộ dạng hờ hững của Y Tiếp tử giả bỗng ngây người kinh hãi Ngẩn mặt lên Đầu ngón tay bấm chặt vào bả vai Kẻ có gương mặt chờ như khúc gỗ kia Lắp bắp hỏi Lẽ nào Lẽ nào là ngươi làm Là ngươi làm hả Ý mím chặt môi, Không trả lời nàng, Chỉ có gió làm mái tóc dài Xanh lam tung bay Ngươi giết người đánh xe đó rồi sao Tiết tử dạ nhìn y mà không dám tin, ngón tay đang dùng sức bấm mạnh từ từ run lên bẩn bật. Ánh mắt nàng dần dần chuyển thành phẫn nộ, nhìn trồng chọc vào mặt rượu phong. Ngươi, ngươi giết người đó rồi! Cảm giác ấm áp thoáng thoảng mới rồi, cô hồ đã bị gió thổi tan biến, không hình không ảnh trong nháy mắt sao ngươi có thể như vậy được? nàng thép lên. y chỉ là một người đánh xe tầm thường thôi mà, người là đồ điên. trước khi nàng đẩy y ra, triệu phong cuối cùng cũng đầy khí, ôm cả nàng tung mình lộn nhào trên không, rồi nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa thiên môn. không giết y, có tránh khỏi tiết lộ đường tới đại quang minh cung ra ngoài. Dựa phong đặt nàng xuống, hả nhiên cất tiếng. Ánh mắt không mừng, cũng không giận, lại càng không có vẻ ái náy. Hơn nữa, ta chỉ hứa trả hắn tiền, không hề nói là không giết. Một cái tát làm câu nói của y bị ngắt đoạn. Tên điên nhà ngươi! Bếp tử dạ càng vẫn đến tái nhật cả mặt. Nhìn y chằm chằm, như thể đang đối diện với một tên điên. Người có biết để cứu một người phải tốn thích bao nhiêu công sức không? Vậy bởi người chỉ tùy tiện vung tay một cái là đã giết chết bọn họ rồi. Người có phải là người hay không hả? dự phong nghiêng mặt, chậm chạp lau vết máu rỉ ra nơi khói miệng. Trong mắt thấp thoáng một nụ cười. Chỉ là giết một tên xa khu tầm thường mà đã phấn nộ tới như vậy rồi. Nếu biết kẻ năm xưa sẽ chết tuyết hoài chính là ta, không biết sẽ như thế nào nữa. Nếu Nữ đại phu chỉ biết cứu người này, chắc chắn sẽ hận không thể băng tay xả thịt y chắc. Ta đã bảo rồi, cứu ta, cô sẽ hối hận mà. Y nhìn nàng chăm chăm, nụ cười không ngờ đã trở lại trên gương mặt anh Tuấn. Ta muốn là một kẻ giết người. Vừa hay lại trái ngược hẳn với cô Tiết cốc chủ. Nói đến câu cuối cùng Ánh mắt y chợt hiện lên vẻ mỉa mai dễ cợt Nhưng chỉ chớp mắt là đã biến mất ngữ khí của y cứ thế Không nhanh, không chậm Không âm áp Cũng không nóng nảy Nhưng tiết tử dạ lại bị y chặn học Đến không nói được lời nào Con người về ngoài có vẻ ôn hòa bình tĩnh này Trên người thực ra cũng tót lên thứ khí chất đen tối như đồng vậy Trên đường trở về cô Luân Y đắm mình trong huyết chiến coi kính bất cứ mạng sống nào Bất luận là với loài súc sinh Với địch thủ Với thuộc hạ Thậm chí với cả bản thân Y Tất cả đều không chút dung tình. Tại sao lại trở nên như vậy? Nàng ngây người già trong gió tuyết nơi tuyệt tỉnh côn luân. Bỗng nhiên thân hình run lên nhẹ nhẹ. Ngươi đừng lên cơn điên nữa, ta muốn cứu ngươi mà. Nhưng ta, ta phải làm sao thì mới trị được bệnh cho ngươi đây hả? Nhã gì? Nghe thấy cái tên này, nụ cười trên mặt Diệu Phong như ngừng lại. Y chậm chậm quay đầu đi Nhã Di Nàng đang gọi một ta khác sau Nhã Di Cái tên năm xưa cha mẹ và tỷ tỷ từng gọi ấy Sớm đã được trôn bùi sâu vào ký ức Đó vẫn là quá khứ giờ nay không người nào có thể tiếp xúc được của Y Nàng nói muốn cứu Y Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng Muốn cứu Nhã Di của ngày xưa Khi phải hủy diệt sự phong của hôm nay trước đã Y mỉ miệng cười, chậm chầm khom mình Mời Tết Công Chủ theo đại Hạ vào cung Chị thương cho giáo vương Tết Tử Dạ tròn mắt nhìn đối phương chỉ thấy toàn thân mình thêm lạnh bút Thì ra Cho dù là bậc quốc thủ Gặp phải một số căn bệnh Cũng vẫn không thể làm gì nổi Chẳng hạn như Mạc Nhi, chẳng hạn như kẻ trước mắt nàng đây. Dựa phong xứ Hai người có năng giẳng co, thì giáo đồ đang canh gác cửa thiên môn đã vội vàng chạy ra. Thấy người trở về, giọng nói vừa mừng rỡ lại vừa nôn nóng. Chỉ thấy y quỳ một chân xuống. Ngài trở về rồi, nhanh nhanh, giáo vương có lệnh. Nếu ngài trở về, Hãy lập tức đến Đại Quang Minh Điện ngay dự phòng giật bắn mình Chồng giáo xảy ra chuyện gì rồi hả Xảy ra chuyện lớn Tên giáo đồ cúi đầu Dùng ngữ khí cô hồ như vẫn rất sợ hãi nói khẽ Nhật thanh nữ Và đồng công tử tạo phản Gì hả Sự phong buộc miệng thốt lên, đồng thời cả tiết tử dạ cũng biến sắc. Có điều, giáo vương không sao? Tên giáo đổ cúi đầu, bổ sung cho một câu. Sau khi hiểu sơ lực được sự tình, sự phong thả lòng bàn tay đang nắm chặt, thở ra một hơi nhẹ nhẹ. Giáo vương dù sao vẫn là giáo vương, trong tình huống đó mà vẫn liên tiếp làm tiêu tan hai trận bạo loạn. Còn tiết tử dạ đứng cạnh y, thì trước mắt đã táng nhợt cả mặt. Con đúng! Nàng buột miệng hỏi, không thể che giấu nổi sự quan thiết của mình với kẻ phản loạn kia. Đồng công tử hư... Tên giáo đồ cúi cả mặt, ngần ngừ lẩm bẩm, Y...